86. Ý nghĩ phần lớn những hành vi xấu mà con người đã phạm thì không phải là do những người đó xấu mà bởi vì họ tin vào những ý tưởng xấu được diễn đạt bởi những người khác. Chúng ta đừng bao giờ mặc nhiên thừa nhận những ý kiến của người khác mà không suy xét. Nếu chúng ta tin và nhớ rằng sức mạnh của chúng ta nằm trong những ý tưởng của chúng ta rồi thì rất nhiều cái xấu xe biến đi. Cho phát thái tốt bước vào trong thế gian này. Một cảm giác xấu xuất hiện độc lập với ý chí của một người. Nhưng một ý tưởng có thể hoặc chấp nhận, hoặc từ chối cái cảm giác đó. Do vậy, ý tưởng của ta là cái cốt tủy của mọi sự. Những ý tưởng của chúng ta thì giống như những vị khách chúng ta không phải chịu trách nhiệm về những phỉ khách đó bất luận họ tốt hay xấu nhưng việc loại bỏ những ý tưởng xấu và chỉ giữ lại những ý tưởng tốt cái đó nằm trong quyền lực của chúng ta chú giảng chúng ta đừng bao giờ mặc nhiên thừa nhận những ý kiến của người khác mà không suy xét vì như đa phần chúng ta đều vội vàng tin vào những ý kiến của người khác Mạc Nhiên cho rằng chúng ta đúng. Lâu dần, chúng ta tạo cho mình một thói quen rất xấu. Chúng ta vay mượn những ý tưởng của người khác mà có ai tưởng chúng là của mình.